xin mời chào các cô các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh mc để thể tới khán tập 3. Hôm gửi giả quý nay thì đình duy. quay trở lại và gửi tới quý của Gian. trở tới tiếp theo của Vào đời, à, đạt vật lại là gửi giả diễn viên đời Cõi Cái diễn và vị Vào cũng khán Nhân cách nhân như bối cảnh trong、uh, tác phẩm chuyện của tác giả nguyễn phúc l ụ c thành nó hơi lạ、uh, nhưng có một số quý vị khán giả cũng đã nhận xét là ngắn gọn nhưng、uh, thật nó truyền t ả i đúng thô nhưng mà không tục vậy thì、uh, hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi những diễn biến rất hay và hấp dẫn tiếp theo của tập ba ngay sau đây vào đời bảy lúc này trong phòng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 trong tâm trạng như thế tôi vẫn đến khách sạn nàng đã bỏ tôi đi rồi chị vân cũng không còn ở đấy cô bảo đã về quê từ sáng hôm qua còn chị trung anh tôi không muốn nhắc đến chị chị không làm ở đây nữa thằng hùng t í ì như vậy không biết bây giờ chị đi đâu tôi bài hoài sống chờ hết ngày hôm đó lòng nhủ thầm tối sẽ đi tìm nàng đến trưa ông tám gọi điện từ lạng sơn về cho tôi báo tin thằng bính đã bị bắt lại bảo rằng hôm sau ông sẽ về cùng anh hào l ố i đó tôi đèo con hương đi tìm nàng con hương thấy tôi như vậy nó không biết làm sao để an ủi tôi nó nói chú không thể sống được trong tâm trạng như vậy tôi không tin lời nó nói đúng b â y giờ tôi và con hương đang đứng trước ngôi nhà thằng bính ở ngày xưa nay đã đ ổ i khác nhiều nhưng với những gì có liên hệ đến nó tôi không thể quên nổi mẹ thằng bính ra mở cửa hỏi anh là ai bác không nhận ra cháu à mười mấy năm trước cháu đã đến thăm bác hồi đó cháu học cùng bính trong trường tổng hợp bà nói vâng mời anh vào em nó không ở đây chắc anh đã biết vâng cháu cần gặp cô minh cháu làm cùng cô minh ở khách sạn thế giới À ra là cậu hương tôi mừng quá nói à dạ cô minh có nhà chưa à cậu lên gác đi cả ngày nó chỉ ngủ có chuyện gì với nó thế cậu hương dạ để cháu lên đó xem chào bà đi con tôi bảo con hương con hương lễ phép nói cháu chào bà ờ hai cha con lên đi tôi và hương lên gác nhìn thấy tôi nàng nói anh đã lừa rồi em con đến đây làm gì minh ơi mình đừng nghĩ anh như thế đừng nhìn anh như thế con hương khóc cô ơi cô hứa cũng có đi thăm hộ mẹ con mà tôi nói mấy tháng gần nhau con người hương thế nào chắc minh đã hiểu xin minh đừng làm khổ anh và làm khổ mình như vậy nữa nàng nói với hương ờ mai cô cháu mình đi thăm mẹ con hương nhé anh bính bị bắt rồi ông tám gọi điện thoại về bảo như thế tôi nói với mình nàng nhìn tôi thật thế à anh ấy không muốn hoàn lương đã bảo đừng có dính vào thuốc viện tôi nói mình có tin anh bính bị phụ thuộc vào người khác không nàng gật đầu nói cũng như chúng ta ở trong tay ông chủ thôi nhưng ông chủ không làm như anh bính nàng cãi ngại cũng là một cả thôi em biết mà việc gì đến nó sẽ đến có nên báo cho mẹ biết không tôi l ặ n g lặng lắc đầu ừ, để từ từ xem thế nào đã cả ba chúng tôi trở xuống nói chuyện với mẹ thằng bính bà nói con minh kể chuyện chú cho tôi nghe nhiều rồi người như chú quý lắm à, dạ thưa cháu cũng như mọi người không ở chú thoạt nhìn đã thấy khác người con minh nhà này cũng vậy tôi và minh nhìn nhau cười hôm sau buổi sáng tôi bố trí việc cho từng người rồi đèo minh và con hương xuống nghĩa địa nàng bảo tôi dừng xe ở đầu ô mua lên năm bó hương năm bó hoa và năm tập tiền âm phủ lại mua thêm một bao diêm thụy điển giá năm trăm đồng chúng tôi gửi xe vào khu phần mộ cha mẹ tôi minh đốt hai bó hương cắm cả lên hai nấm mộ lại tách h rời ba nén một châm lửa và cắm các mộ xung quanh trời đầu hè nắng trăng trăng cỏ ở hai nấm mộ cha mẹ tôi vàng úa con hương bảo cô ơi mộ bà bị ở nứt làm đôi gần trên đỉnh tôi và nàng đưa mắt nhìn theo tay chỉ của nó ở chỗ cao nhất cỏ úa nhiều tôi cúi đầu vạch những ngọn cỏ khô liền t ớ i hiện lên một khe nứt đút lọt cả bàn tay tôi chạy về mộ cha mình và cũng thấy như thế nàng bảo tôi cha mẹ muốn được xem anh giờ sống thế nào lại rất muốn biết con dâu tương lai tôi khóc quỳ xuống nói nhỏ lại cha lại mẹ cha mẹ để cho con chữ đức gặp được ông tám mở mặt với đời lại để cho con một kho chữ kho báu từng có tiếng ở ngoài nước bây giờ đang hình thành chỗ đứng trong làng báo nước v i ệ t cha mẹ phù hộ cho con cho con gặp được người con yêu cha mẹ sống ôn chết thiêng tôi theo con hương và nàng sang mộ mẹ nó con hương nhìn tôi kinh ngạc rồi khóc chú ơi vẫn thấy mẹ con hỏi đã tìm thấy ông bà chưa nàng nói chị ấy chết trẻ nhắn em hãy gắng mà chăm sóc đời anh tôi nhìn nàng và thầm cảm ơn lòng tốt của lan chúng tôi cầm tay nhau đứng lặng năm phút bên con hương đang khóc bất ngờ nàng bảo tôi anh đừng bỏ em như bỏ chị ấy nhé mình đừng nói thế anh chưa từng bao giờ bỏ ai chúng tôi chào lan cùng sang với thằng hưng cũng như gần năm trước lần tôi cùng con hương xuống đây lại thấy một lon bia hai nê ken đã bật nắp sẵn bên cạnh ba nén hương đang cháy và ba bông huệ trắng như tuổi của thằng hưng ơ tôi kinh hoàng bảo nàng ai đã ở đây với nó m ì n h ạ nàng gật đầu chúng tôi trở về khách sạn thế giới một đoàn t h ế xe ông tám đỗ trước cửa thân xe lấm bê bết bùn đất ông tám đang chờ tôi ở trong phòng anh mới về ạ tôi chào ông c h u y ệ n này khó khăn và nhà tôi bị bắt rồi cùng ngày với thằng bính hương ạ à, công việc ở nhà thế nào dạ vẫn bình thường cô thêm một đoàn việt kiều ở bruxelles về họ thuê phòng ông tám hỏi bruxelles là thằng nào à là thủ đô của nước bỉ anh ơi em và minh yêu nhau ờ tôi đã biết từ trước rồi hai con người như cô chú phải được gặp nhau lúc này hai người yêu nhau được thằng bính bị bắt rồi vụ thuốc p h i ệ n không gỡ nổi đâu thằng hùng đến phá quấy khách sạn hình như có bàn tay của thằng hạnh anh ạ c ò n trung anh hôm trước tìm đến nhà tôi nó xui tôi giết thằng hùng nó còn mua chuộc tôi ơ t ô i giật mình rồi sao anh ông tám lẩm bẩm tôi già rồi muốn quay về với cái lương tiện v à lại tôi khác chú tôi có tuổi chuyện đó không còn ham hố nữa chị ta khóc nói là lỡ yêu chú ông tám lạnh lùng nếu không được chú thì chị ta bảo sẽ đi tự v ấ n chúa nghĩ sao c h ú hương à, anh đừng hỏi em như thế em không yêu ai n g o à i minh cả tình hình mới việc ra mắt thế giới hai và thế giới ba phải hoãn lại thôi có thể mất hàng tháng nữa còn thằng hạnh tôi sẽ có cách xử nó hương à tôi biết ông tám đang đứng trước những giao động và ông bị bắt tình hình làm ăn của ông khó hơn trước lại một chuyện nữa xin nói thêm với bạn đọc ông tám mới phát hiện mình bị bệnh tim tái phát chưa lâu nhưng khá nặng ông tám nói tiếp còn chuyện này hương trước đây tôi đã từng có ý định ghép chú với con lớn nhà tôi cơ nghiệp này tôi không có người nối dõi xong tôi lại nghĩ nó sẽ không có hạnh phúc khi ở bên chú và một đêm lúc tôi đang hút thuốc viện tôi chợt nhận ra rằng nó là giọt máu của tôi nhưng so với chú đó chỉ là thứ máu loãng ông tám lẩm bẩm chú và cô minh vô tội như những cánh đồng hoa thuốc viện À, cô bảo đã về quê mẹ cô ấy sắp mất rồi anh ạ ông tám nói vẫn giọng lạnh lùng con bảo nó trong trẻo lắm họ là những con người gần gũi với tôi nhưng thấp hèn trong xã hội họ với chú là hai khoảng trời cách biệt không b a o giờ dung hòa được lòng chú sáng như sao giữa trời không có thực họ đen đũa thất học nhưng bình dị như bao người nông dân khác tôi cãi lại em chưa bao giờ yêu cô bảo em chỉ thương ông tám cắt ngang tôi hiểu giữa tầng lớp chú với họ chỉ có tình thương không bao giờ vượt qua được chiều tôi và chú về thăm mẹ nó hương n h a vâng rồi tôi nói em vừa đưa in một loạt bài họ bình luận rằng em có cách viết m ớ i lạ ông tám cười nói hà hà hãy làm việc với tôi mà lấy tiền đánh máy hương ạ t ô i cũng cười nụ cười thật ngô nghê gần t r ư a thằng hùng lại say rượu tìm đến ông tám nói không lo tôi sẽ giúp chú tôi gật đầu môi cử động vâng ông tám bảo anh hào ra đón nó vào phòng tôi lại gọi chị phục vụ đem đến hai chai w h i s k y đặt trên khay đưa cho thằng hùng ông tám nói chú hùng rất tốt rượu ngon đây chú uống đi hết ngày lấy ai đưa chú đến đây thằng hùng nhìn hai chai rượu để trên bàn nói ờ cái thằng đội mũ mỹ ừ thằng đó cũng tốt bụng lắm chú thân với nó được đấy nghiêu tầm nghiêu phải không rồi ông ép thằng hùng uống liền hai chai rượu ngoại ông tám bảo tôi lò này không có n g h ỉ lực đâu lần sau nó đến chú gọi vào cho nó uống tiếp khi nó tỉnh nó sẽ không chửi chú nữa lấy rượu t r ị rượu mà thằng hùng uống xong vật ra sàn ngủ như chết đúng ba giờ chiều nó tỉnh thấy tôi nó chuyển sang tư thế quỳ mắt dại đi nói tôi lại ông ông tha lỗi cho tôi tôi không muốn làm như thế ông dạy tôi phải làm như thế nào tôi nói ông biết rỗi ông về làm lành với chị ấy đi ông sẽ có cuộc sống hạnh phúc ông hùng à thằng hùng khóc lóc nói ê lúc tôi say tôi c a m thủ ông khi tỉnh táo tôi lại phục tấm lòng của ông lắm nhưng cái hình ảnh vợ tôi ngủ với ông nó cũng không để tôi yên tôi cãi lại chuyện ấy không có thật ông hùng ạ tôi nói xong chợt nhận thấy mình sống xa đồi bại quá chừng tôi cũng như nó thường hay nghĩ đến tiếng thở hồn hền tối đó và thấy chị trung anh không đến nỗi nào cuối giờ ông tám bảo tôi cầm t h ê m một triệu trong kết sắt rồi c h ờ ông về thăm mẹ cô bảo xe o tô đỗ ở đầu làng không vào được ông tám bảo đã về đây hai lần nên nhớ đường hơn tôi ông tám lại đưa tờ năm ngàn cho người bán hàng nước ở đầu cổng nhờ trong xe hộ cô bảo nhìn thấy tôi và ông tám ngay từ ngoài cổng bác ơi anh ơi mẹ cháu sắp chết rồi c ò n không nên khóc nhiều ông tám nói khi vào trong nhà đã thấy chị hà và chồng chị bên giường bà cụ ngoài sân vài đứa trẻ tranh nhau mấy cái chân gà cô bảo khóc mẹ ơi ông tám về chơi lại cả anh ấy cũng về với mẹ bà cụ nói giọng tỉnh táo thế là đông đủ tao chết được rồi tôi ngồi xuống nói được một câu vâng mẹ cứ yên tâm mà đi mẹ tôi khóc lúc mẹ tôi gần mất nếu tôi ở bên cạnh tôi có nói như thế được không ông tám rút xếp tiền cầm ra tay bà cụ nấc lên ư ử đầu ngoẹo s a n g một bên nhìn rõ chiếc gối mây đã cũ gần rách đôi mắt lòa mở trừng trừng chị hà lên cơn điên đấm vào người ông tám thùm thụp chị giật tập tiền trên tay ông tám ném vung ra ngoài sân cô bảo thàng thốt ôm l h ấ y hai chân mẹ cứ thế lắc mạnh anh con rể không biết làm gì tay cầm chiếc điếu cày để rơi xuống đất m ù i nước điếu khai mù tôi tỉnh táo cúi ôm chặt chị hà đang dãy giụa anh chồng lừ a mắt bảo nhỏ tôi anh muốn vợ tôi chết nốt à ông t ắ m lạnh lùng không nói gì bước nhanh ra nhặt những đồng tiền năm n g à n xanh xanh nằm vung váy trên những viên gạch trì cổ ông đ ặ tập t tiền cạnh đầu bà cụ lúc ông quay vào tôi thấy nước mắt ông chảy bà trẻ quay lấy xung quanh cũng khóc tôi chợt thấy mình quên lúc mẹ cô bảo t ắ t thở chưa kịp đem đến cho bà cụ quả địa cầu lấp lánh trên n ắ p h o t e l thế giới lúc ấy ở ngoài đồng lúa đang ngả sang màu vàng giữ a kỳ chín rộ tối trước khi tôi và ông tám về cô bảo khóc nói bác bác tốt với con quá bác tám ơi rồi cô quay sang tôi bảo nhỏ điều anh hương cho em lớn hơn cả tình yêu mẹ em đã chờ nhìn thấy anh mới chịu đi ông tám cúi đầu bên t i hài bà cụ tôi quỳ xuống nói mẹ đi mang theo giúp con t ộ i lừa dối mẹ nhé tôi nói xong như thấy bàn tay bà cụ khẽ giật giật cô bảo quỳ xuống cạnh tôi con lạy mẹ anh là chồng già của con nó mẹ ơi tôi và ông tám đi bóng tối làm cho căn nhà siêng vẹo trên xe ông tám nói con bảo cũng hiếm có trên đời có con trai tôi chắc phải gả cho nó làm con có lúc cần phải lừa dối cha mẹ ông tám lẩm bẩm tôi thấy ông tám nói đúng thằng hương nhà tôi cũng lừa dối mẹ tôi điền cắp để lấy tiền chăm nuôi và mai táng mẹ luôn giật mình nhận thấy nhân bản không chỉ nằm trong những ngôn từ xoa dịu nó thường hay lẩn khuất sau mỗi hành động xấu cái xấu cũng là phương tiện để hành hương đến cõi tử thiện nó là điểm xuất phát của mỗi đời người thằng hưng là một kiểu như thế sao tôi về kể chuyện với con hương nó nói con xin chú cho con đón bố con về bên mẹ ừ chuyện đó phải xin phép các bác anh của bố con con ạ nó khóc bố con chết mất giác dưới t h ù n g lũng c ó còn gì đâu mà phải hỏi đêm qua bố con lại về nói xe cháy ta chỉ còn mảnh xương nằm dính ở sàn xe bên phía bánh phải hai hôm sau ông tám báo tin thằng bính đã được về hà nội trong một chiếc xe hòm tôi lái xe chở ông tám và nàng đi thăm nó người ta dẫn nó ra gặp chúng tôi trong phòng rộng mười tám mét vuông thằng bính vẫn đeo chiếc kính trắng nàng bật khóc khi nhìn thấy anh tôi bắt tay thằng bính thật chặt nó nói nhỏ với ông tám chị ấy bị bắt với tôi thằng hào số may chạy thoát nàng nói với nó em và anh hương t a m anh t i ệ n thể xin phép cho chúng em ngày mười tám âm tháng sáu này làm lễ cưới thằng bính tháo kính lau vào vạt áo tôi nhớ cử t r ỉ đó của nó vào mấy năm trước khi nó ngồi trên xe máy nói chuyện với tôi lúc tôi chở bốn đứa trẻ nó bảo tôi đối với cậu cùng xuất thân một đẳng cấp nhưng khác nhau về lý tưởng nếu tôi ở ngoài tù cậu không thể lấy em tôi được nay tôi trong tù mất quyền công dân quyền làm anh cũng mất hai người còn xin phép tôi làm gì nó quay sang nói với nàng hương tốt rất tốt nhưng cái tốt đó nó khó tồn tại trong cuộc sống này minh ạ em đi theo những n g à o anh ấy làm gì việc đã rồi hai người cứ yên tâm mà làm tôi khó ra được tội tôi chắc s ử a nặng thằng minh nói với dòng tỉnh táo nghe càng ghét n h ư n g ghét mà thằng mất quyền sống như nó thì được thêm cái gì trước khi về nó cầm tay tôi nói nhỏ số cậu đào hoa lấy được em tôi tôi nhờ cậu hai điều cậu chăm sóc bà cụ và đừng làm cho em tôi khổ nếu hỏng đời nó tôi trong tù thật nhưng vẫn có thể giết được cậu hưng ạ không ngờ tôi lại trở thành em rể của anh tôi biết con người anh trở dạo còn học tổng hợp nhưng m ì n h khác anh b ì n h ạ giữa tôi với anh không có tình bạn đó chỉ là những h ảo giác của tuổi sinh viên nó được bộc lộ rõ nhất trong những tháng năm chúng ta vừa mới vào đời mỗi người tìm cho mình một lẽ sống thôi tôi về nàng gục mặt vào ngực nó khóc anh ơi cha mẹ sinh ra anh em mình nhưng lại cho mỗi người một cuộc sống riêng biệt em lấy anh hương vậy là có lỗi với anh s a o không em về với hương đi cuộc sống lắm thủ đoạn phải giữ mình em nhé em nuôi mẹ giúp anh ông tám nói nhỏ với thằng bính cậu giữ được cậu chứ bính thằng bính gật đầu dù thế nào tôi cũng không liên quan đến ông cơ mà chúng tôi rời khỏi nhà tù ông tám nói kiếp con người còn sợ hơn cả nhà tù đấy hương ạ nàng cãi t h ư a ô n g chủ mỗi con người là một đ ì n ngục của linh hồn nếu không tự giải thoát nó cô minh nói nghe như cha giảng đạo ấy rồi ông lẩm bẩm cô minh ngỡ với chú hương được tối đó con hương đi học thêm bất ngờ chị trung anh đứng ở cửa tôi đuổi chị về đi chị muốn tôi chết vì chị h a y sao chị trung anh khóc bảo tôi anh hương à lúc đầu em chỉ thấy thích nhìn anh thích đùa với sự lịch lãm của anh nào ngờ em thấy mình yêu anh thật em làm ở khách sạn thấy bọn khách toàn một kiểu tham lam hương không ham mê cái ấy em càng yêu hương hơn nếu hương không theo lẽ thường cứ c ậ t nhà với em thì lại làm một kiểu khác bây giờ em và hùng sắp bỏ nhau nó say rượu đánh em một trận chết bỏ rồi ký vào đơn sự thể này nếu anh không thương thì em chỉ còn nước ra sông nhị hà thôi anh ơi tôi nói tôi và anh chị đều là trí thức tôi vốn lãnh đạm với đời anh chị từng là người đam mê cuộc sống tôi và minh yêu nhau chúng tôi đã chuẩn bị lễ cưới chị trung anh cắt ngang không sự lãnh đạm của anh chính là điều thuyết tha với cuộc sống là cái nhìn đau đáu với đời mà em càng gần anh càng nhận thấy rõ em đối mặt với cuộc sống như ngàn vạn kẻ khác đó chỉ là những kiếp sống bụi bạm mòn mỏi không thoát khỏi ký hữu hạn của đời cô minh yêu anh em cũng có quyền như thế em bỏ hùng em có quyền như thế em bỏ hùng em có quyền bán với anh vì hôn nhân tôi t h ẳ n g thốt kêu lên ôi tôi xin chị không có chuyện thật như thế xảy ra đâu nó chỉ là sự khơi dậy những cảm giác lầm lỡ nó có thật đấy nó đã xảy ra vào cái đêm đấy trong nhà em em sẽ gặp cô minh để nói lên sự thật của chúng mình anh hương à bất chợt đúng lúc đó nàng tìm đến với tôi Vào đời、8. sự thất vọng lớn lao mà tôi cảm nhận được như cùng đến với nàng tôi gọi minh sao minh lại đến vanh lúc này nàng từ tốn tôi đã nghe hết chuyện của hai người chị về đi chị chung anh à tôi đến cùng với hương để chống lại sự cám dỗ của chị chị hãy xé tờ đơn xin ly hôn hãy quay về với anh ấy tôi và hương không bao giờ xa nhau đâu chị trung anh nói hương đã ngủ với tôi tôi quát chị điên rồi nàng nói nhìn chị chỉ thấy gợi lên những dục vọng tầm thường chị ấ y ra đường làm tình với bất kỳ thằng đàn ông nào khác chị trung anh à chị trung anh khóc xin đ ừ n g làm d ụ c tôi như thế tôi yêu hương hơn ai hết hương ơi chị nói xong đưa tay ôm ngực chạy ra cửa còn lại mình tôi với nàng tôi còn biết nói gì cùng nàng trong lúc ấy nàng khóc tôi ôm chặt l ấ y nàng chúng tôi cứ thế đứng lặng lẽ khóc nàng thút thít ưa người em căm tù hương lắm nhưng làm sao mà xa hương được tôi hôn nàng như điên cuồng như là để trả ơn nàng mấy ngày sau cô bảo trở ra hà nội nhìn khuôn mặt cô xanh xao buồn rười rượi tôi thương lắm nhưng biết làm sao được gặp cô tôi nói anh rất thương bảo thương cảm nỗi buồn mà bảo đang gánh chịu cô bảo nói r a r ồ i đã không có tình yêu thương hại em để mà làm gì em chỉ khổ thêm anh hương à anh và chị minh sắp cưới rồi chị minh thường nhắc đến em em xinh xắn lại tốt cánh cửa đời em mới hé d ạ n g cuộc sống còn nhiều mất mát lớn hơn nữa em cứ buồn mãi làm sao mà sống được cô bảo nhìn tôi gật đầu đôi mắt đẫm lệ anh hương hôn b ả o đi anh hương tôi không biết làm sao khi đôi mắt đầy nước của cô bảo nhắm nghiền chờ đợi tôi cố gợi cho lòng mình rung động ôm và hôn cô tôi và minh thất mật chuẩn bị lễ cưới chúng tôi chính thức thư chuyện cùng ông tám em không có gia đình cha mẹ mất sớm anh cứu sống dài bảo nuôi nấng em em và minh xin coi anh như cha anh đứng ra đại diện cho nhà trai giúp chúng em anh nhé ông tám đáp mai tôi lên lạng sơn thu xếp việc cho b i tôi chưa biết về với ở lúc nào nếu tôi không kịp về là có chuyện hai người hết tự lo lấy tôi không có gì lớn chỉ giúp hai người cấp phần chi phí làm lễ cái đó chưa xứng được công hai người giúp tôi đâu hương à rồi ông lẩm b ầ m dạo này tôi đau thường xuyên hơn chưa biết mình sẽ tịch lúc nào đâu còn con bảo mẹ nó mất rồi mấy năm nay nó coi tôi như cha bây giờ xin giao nó cho cô chú lo giúp tôi cảm thấy mình già quá rồi nghe ông tám nói tôi và minh cùng khóc tôi biết ông tám đang suy nhược lắm về tinh thần cái đó ảnh hưởng không tốt đến bệnh tim của ông sáng sau minh cầm tập báo từ bàn thường trực vào cho tôi anh xem này rồi nàng chỉ vào mặt m á u trong phần d a o vặt liệu có phải l ông bái không tôi cố nhìn màu tin ngắn chỉ vài dòng bố trần công và mẹ đinh thị hoài ở nước ngoài từ năm 1983 n a y đã về nước muốn tìm con gái trần thị lan lấy chồng là nguyễn hồng phương làm nghề lái xe khi bố mẹ chưa đi các con đã có một cháu gái ba tháng tuổi nay các con ở đâu hãy tìm bố mẹ trong đoàn nghiên cứu thị trường việt nam đến từ bruxelles hiện trú tại h o t e l thế giới một phòng 216. tôi run run hỏi nàng họ ngay đây à đi ta gặp họ em ạ họ đi rồi sáng em đến gặp taxi đến đón họ ta tính thế nào đây nàng nói nên nói để ông b á ấy biết sự thật đây là một việc lớn trong đời anh một bước ngoặt của đời nó tôi nhìn nàng gật đầu cả sáng ấy tôi và nàng sống trong sự thấp thỏm không yên nàng luôn an ủi tôi bằng những câu nó cần được bù đắp cần được sung sướng h ơ n g ạ buổi trưa tôi và nàng về v ế i con hương nó thấy chúng tôi hỏi sao đang giờ làm việc cô chú lại về đây tôi nói con đi tắm tay quần áo đi rồi đi cùng với cô chú con hương ngỡ ngàng nhìn tôi và cô minh lúc nó ở trong nhà tắm tôi với nàng ôm hôn nhau tự nhiên chúng tôi cảm thấy gần nhau đến kỳ lạ nàng nói nhỏ có thể một ngày gần đây trong ngôi nhà này chỉ còn em và anh ừ thế là hạnh phúc lắm cả ba chúng ta đều có hạnh phúc minh ạ con hương tắm xong mặc quần áo mới nàng chai tóc cho nó nó hỏi tôi có chuyện gì thế chú con đi rồi khắc biết hương ạ chúng tôi trở lại khách sạn nàng hỏi người thường trực rồi bảo họ về rồi ta vào đi tôi và con hương theo nàng lên lầu không biết con hương đang nghĩ gì còn tôi cảm thấy cuộc đời tôi sắp chia phôi làm trăm mảnh nàng dừng bước trước p h ò n g hai m ư ờ sáu tôi gõ cửa một người đàn ông ra mở cổ vẫn đeo c à vạt chào ông quản lý chào bà ông bà cần gặp chúng tôi à vâng xin hỏi ông là trần công bà nhà là đinh thị hoài à vâng mời ông bà cháu nữa vào đi chúng tôi bước vào phòng nhìn thấy tôi b à hoài nói ông bà gặp chúng tôi về công việc hình như tôi đã từng gặp ông ông công nói ông đây là người quản lý khách sạn này bà hoài nói à không không phải vì thế mà tôi nhìn thấy ông quen quen tôi nín thở lại đau đớn nghĩ đến cái ngày cách đây mười mấy năm tôi lần đầu gặp bà khi c h ủ n g nan đưa bà đi cấp cứu một buổi tối trời mưa phùn răng răng bà hoài nói ông bà ngồi chơi bà đặt trước mặt chúng tôi hai lon coca cola một lon seven hấp cho con hương lại lấy bao sa lem ờ i nàng rồi đẩy bao đăn hin về phía tôi ông h ú t loài này xin mời ông bà tôi đáp xin cảm ơn bà cháu muốn thưa với ông bà một chuyện cháu là hương trước t ừ n g yêu lan khi ấy cháu học trường tổng hợp bà hoài nói ơ đúng rồi ông công không biết cậu vì dạo ấy ông tưởng đi xa bà quay về phía chồng đúng rồi mình à linh tính đã mách bảo tôi rằng cậu hương sẽ đến với chúng ta bà lại quay về phía chúng tôi d ạ o ấy anh và con lan còn trẻ con nào đã nói gì được chuyện chồng vợ tôi đã hai lần đ ă n g báo tìm em nó lại đi hỏi khắp mọi nơi nhưng mà mãi chẳng thấy gì chúng tôi còn một tuần lễ sẽ quay về bỉ không tìm được vợ chồng nó và cháu lòng chúng tôi chẳng được yên tôi nói dạ thưa sau đó cháu đi học chín năm ở nước ngoài bà hoài cắt ngang em lan đến ngày lấy chồng vẫn yêu cậu lắm nó bảo với tôi yêu cậu nhưng không hợp cậu ngày cậu đi nó đã khóc nhiều trước khi về nhà chồng cậu biết vợ chồng nó giờ ở đâu cậu giúp tốn kém bao nhiêu cũng chẳng ngại bà hoài bắt đầu khóc lúc ấy con hương cũng đang ngả đầu vào lưng nàng nó giấu đi những giọt nước mắt tôi lặng lẽ bỏ ra ngoài khi thấy bà hoài khóc còn nghe thấy tiếng ông công bà đừng xúc động quá chúng ta được trở về quê hương trước sau cũng tìm thấy chúng ông công nói xong đưa tay lên lau mắt tôi nghe nàng nói giọng không bình thường xin ông bà bình tâm trở lại tôi quay vào nói thưa ông bà sau khi cháu về nước cách đây hơn ba năm cháu đã gặp lan trong hoàn cảnh hết sức tăm tối tôi thấy mình không nói được một cái gì mơ hồ đè nặng lên ngực tôi tôi cử động đôi môi lắp bắp con xin ông bà con đau tôi đưa tay bóp ngực để mặc cho nước mắt chảy nàng nói hồi đó chỉ còn lại mình con hương cháu đây là cháu ngoại của ông bà đó bà ơi con hương mật khóc thành tiếng ông công ngồi chết lặng trên chiếc đi văng mắt n ă m đắm nhìn con hương bà hoài sụt sùi lập cập tháo kính rồi để rơi xuống sàn bà quỳ xuống x ế p mày con hương vào lòng con ơi bố mẹ con đâu cả rồi con hương cắn bật máu môi bố con chết vì tai nạn mẹ con đi làm điếm để nuôi con lại nghiện t r í c h chết cái đây hơn ba năm rồi con hương dừng lời hỏi sao cũng không nói nữa ông công bước lại ngồi xuống và lau nước mắt cho nó ông nói con ở với cô chú đây phải không ông quay về phía chúng tôi lúc ấy đang cầm tay nhau ơn của cô cậu phải tính bằng gì đây bà hoài nói giọt máu trôi nổi của con gái tôi cả một ngày đó hai ông bà cứ ôm giết lấy con hương mà khóc ngoài đường cái nắng như có vẻ dịu đi nhiều khi ông tám về tôi và nàng thưa chuyện cùng ông ông tám nói cô chú làm được một điều phúc cô chú để phúc lại cho ba đời tôi còn làm điều ác con tôi ba đời chỉ gặp ác hương à bà nhà tôi đang tuyệt thực ba ngày nay không ăn uống gì tôi vào thăm bà ấy không nói câu nào ông tám lẩm bẩm sự sám hối của con người sức mạnh còn hơn cái chết tôi biết con người ông tám không thích sự an ủi mai chúng em đưa ông bà lên c h ỗ bố con hương chết ngày kia mới về được anh ở nhà lo liệu mọi việc giúp em anh nhé được chú đi việc nghĩa tôi đâu có dám cản buổi chiều tôi nàng cùng ông bà con hương và nó xuống nghĩa địa tôi cùng nàng rẽ thăm mộ cha mẹ rồi tất cả ở lại biên lan trước khi về tôi một mình qua mộ thằng hưng kỳ lạ thay vẫn thấy lon heineken mở sẵn nắp đặt trên mộ cạnh đó có ba cây nhang mới cháy và ba bông huệ trắng thanh khiết lại thấy anh hào từ n g h ĩ địa ra ô tô đi một mình ra ngoại vi thành phố đầu óc tôi d ạ o này như u mê vì những sự kiện đến bất ngờ tôi suy tư nét mặt trở nên ngu ngờ nàng hỏi lại có a i đến với nó à tôi đáp ừ rồi thôi không nói gì sớm hôm sau bốn giờ sáng chúng tôi khởi hành đúng tám giờ xe đến đồng đăng gần một tiếng sau lại có mặt ở na n sầm từ đây đường hiểm trở bên sườn ú i cao bên thung lũng sâu con hương say xe nằm vật vã trên đùi ông đó bà hoài ngắm nhìn phong cảnh lặng lẽ khóc nàng ngồi ghế trên tay nắm chặt cánh cửa xe thỉnh thoảng nhìn tôi quay đi cười tôi không lái quen đường miền núi dốc l ậ p chữ chi sợ lắm gần mười giờ xe nghỉ ở thất khê chúng tôi vào quán ăn cơm có món thịt quay của tàu nổi tiếng đúng giờ ngọ xe lên đỉnh đèo bông lau nơi đây trong lịch sử đã diễn ra những trận đánh ác liệt xe d ừ n g con hương nói để con nhớ lại h ã y n h ớ đi đường này nó vạch những mùi lau bắt đầu định bò xuống thung lũng bố con bảo nhìn về hướng đông từ đỉnh đèo xuống trăm mét thấy một cây mắc mật chĩu quả từ đó lại đi chéo sang hướng đông bắc ba mươi độ cứ đi thẳng chừng một trăm mét nữa là đến con hương dừng lại tôi nói bà bà cô mới ngờ lại ở đây nhiều rắn lắm tôi và ông công theo con hương đi trước xăm xăm tụt xuống dốc được một đoàn ông công trượt chân giày văng đâu mất tìm mãi không thấy thêm một đoàn nữa là một người mặc áo t r à m đang hái quả rừng những chùm quả nhỏ như d â u da xoan vàng vàng sai lúc lều i tôi hỏi cho có chuyện q u ả gì vậy người đó trả lời mắc m ậ t đấy mày không biết à cái đ â y hơn mười năm có một chiếc ô tô lao xuống đây đi n g ã này có phải không tôi lại hỏi người đó nói ờ đúng lắm vớ đi một trăm bước nữa là gặp cái xác xe rồi luộc tôi cả mừng quên cả chào người l a mặt tôi bắt con hương đi sau cùng rồi quay lại nhìn bỗng giật mình người áo chàm đi đâu mất dạng ông công mất giày máu tứ qua tất trắng đỏ đòm tôi đếm đúng một trăm bước chân thấy một đống dì sắt một chiếc khung xe jean hồi ở m o s c o w tôi đã từng đến viết bài về nhà máy đó c o n hương r ồ n r ồ n sợ hãi bám tay vào tôi đi men quanh chiếc khung xe dì trời bỗng nổi cơn rông đột nhiên tối mù ông công lấy đèn pin trong chiếc ba lô nhỏ bấm soi vào mảnh sàn xe còn lại phía bên phải tôi phát hiện một vật bắt ánh sáng đèn pin sương ư ờ i đấy tôi nói còn hương khóc rên gì? bố ơi ông công n h ặ t vật đó lên lau vào vật áo đưa gần đèn pin soi thì ra nó mang hình thù của một góc c ầ m người thật ông công nói đúng là c ầ m của thằng phương cây cối bạt ngàn bưng kín lấy bầu trời bốn phía tối đen chúng tôi đốt hương ông công gói mảnh xương cầm của con rể vào chiếc khăn mang theo con hương cúi lạy ba lạy chúng tôi lần mò tìm lối lên lên đến đường đã thấy bà hoài và nàng ngủ vùi trong xe con hương đánh thức hai người dậy chuẩn bị sang về bà hoài dụi mắt ớ tôi ngủ lúc nào thế này nàng nghi ngờ cháu tưởng chỉ một mình cháu ngủ xe không nổ máy được mất chìa khóa điện tôi không biết chìa khóa rơi đâu hay có bàn tay vô hình nào móc túi tôi l ấ y đi bây giờ quay lại cũng không tìm được d ừ n g núi mênh mông biết rơi chỗ nào tôi đóng tắt dây điện máy nổ nghe rất g ầ n xe xuống đèo được một đoạn chợt con hương bảo cháy rồi chúng tôi dừng xe nhìn theo tay nó chỉ thấy ở đỉnh đèo bông lau chỗ bố con hương chết bốc cao lên những cột khói trên đường về tôi nói thưa n g bà ngày mười tám âm tháng sáu chúng cháu sẽ làm lễ cưới ông công hỏi còn hơn một tuần nữa thôi hả? bà hoài nói tiếp chúng ta xin gia hạn thêm một tháng nữa mình ạ ông công cười nói chúng tôi về chuyến này xã hội nhiều thay đổi ngoài chợ thấy bán nhiều thịt đơn lại còn là sách báo ngập tràn các ký i ốt chúng tôi mừng lắm nhưng vẫn phải đi ai đó bảo khi ta ở chỉ là nơi đất ở khi ta đi đất bóng hóa tâm hồn quê hương vẫn ngày đêm làm mòn những tâm hồn đau thương sống ta hương tôi nhận thấy ông công nói nghe giống như những điều tôi đã viết bà hoài nói tôi sẽ lo giúp cậu cả đám cưới cưới ở nhà mình bây giờ chừng bao nhiêu tôi nhầm tính nói ai giả vài trăm đô cũng là đủ ông công đáp chúng tôi đã dự tính m i ế u cô cậu ba ngàn đô dự cưới cô cậu xong tôi sẽ cho cháu đi theo sang bỉ tôi có anh bạn giáo sư trường đại học bruxelles con hương nhà tôi tương lai lắm con hương khóc cháu làm sao xa được chú hương ai là người chăm sóc mộ mẹ cháu nàng bảo con cần phải đi ông bà không thiếu con được ông bà là cha mẹ của con nhưng chú hương là người từng dẫn dắt con vào đời chúi khổ như mẹ con con thương chúi lắm trưa đó thằng ô n g lại say rượu tìm đến nó đứng trước cửa khách sạn khóc lớn thằng quản lý khách sạn hương nghe đây vợ tao vì mày đã bỏ tao đi không thấy trở về mày và con thông ngôn lừa vợ tao chỉ đương cho vợ tao đi chết ôi ai ơi ra mà nghe đây tôi phải bảo chị phục vụ cầm chai rượu ra gọi nó vào nó lại uống hết hai chai w h i s k y rồi nằm lăn ra sàn nhà ngủ lúc nó dậy tôi thấy đôi mắt nó vẫn còn khát máu một tiếng sau người ta bảo thằng đội mụ mỹ đến đưa nó đi khi nó đứng ở cổng khách sạn tôi gọi điện cho ông tám báo cho ông chuyện đó ông tám nói tôi đang tìm cách giải quyết thằng hạnh cô chú về lo chuẩn bị cưới cho chú đáo tôi quyết định sẽ tổ chức ở khách sạn thế giới nó là nhà của chú đấy chú hương ạ tôi đáp vâng và thầm biết ơn ông tám lắm ông đã cho tôi quyền hạnh phúc tối thiểu của một con người ông tám lại nói người như chú hôn nhân là lớn lắm nó i như con người chỉ sinh ra chết một lần thời nay khác với chú lấy nhau xem như là một hình thức phủ phiếm tôi cãi không phải anh tám ạ em đã sống ở tây em biết xã hội càng phát triển càng xem nhẹ tính chất của hôn nhân ở việt nam không thể thế được hôn nhân bền vững là thước đo giá trị đạo lý của cha mẹ dịp đó tên tuổi của tôi đã xuất hiện rộng rãi trong làng báo lại quen biết nhiều người ở các nhà xuất bản việc in ấn không còn là điều khó khăn như dạo tôi còn đạp xe xích lô nữa tôi thường hay nhận bài đặt hoặc trực tiếp hoặc qua điện thoại các ngày cưới năm ngày anh hào đến thăm tôi ở khách sạn tôi tiếp anh rất c h ú đáo hay cậu về làm phó cho tôi đi cậu về chắc không ai phản đối cả <cười> tôi vốn dĩ chỉ là cái thất nghiệp nay được làm quản lý cho ông chủ ở đây lại sắp lập gia đình về cái lớn lắm tôi chưa nghĩ đến anh hào đáp ờ việc công danh con người thường đưa nhau lên hàng chó hàng mèo tôi và nàng đã đưa hết thiếp mời đi bằng ô tô của ông tám nên mọi việc cũng đơn giản sáng ngày mười tám âm tháng sáu tôi đi mua đồ trang sức cho nàng buổi trưa ai về nhà đ ấ y đúng năm giờ bốn mươi lăm phút tôi và ông tám anh hào cô bảo ông bà công hoài và con hương dẫn đoàn nhà trai đi đón dâu phía nhà gái có mẹ nàng và những người trong gia tộc lại nhận được lời chúc mừng của thằng bính gửi từ trong tù ra mảnh giấy viết anh không ra được chúc hai em hạnh phúc và một kỷ vật tặng cho riêng tôi là chiếc bật lửa làm bằng nguyên một viên đạn đồng sáng loáng nàng thất kinh lịm đi trong phòng ngốc t r a o hoa nàng bảo anh ấy b ả o về sẽ dành cho anh một viên đạn như vậy tôi cả sợ mồ hôi toát ướt đầm chiếc áo c o n lê màu sáng nàng tiếp nếu như anh phụ đời em sáu giờ đúng một đoàn xe toàn hiệu nhật bản cả thải mười chín chiếc đưa tôi và nàng đến thế giới các anh chị phục vụ đốt pháo mười lăm phút tiếng pháo ngừng gió đột nhiên đổi chiều hí trường không vào được vì đã khói và mùi thuốc pháo khét lẹt ông tám tổ chức một bữa tiệc lớn chưa từng có lại nói về chuyện chi phí đám cưới ông tám chối từ bất kỳ sự giúp đỡ nào của ông bà công hoài hôm đó ông bảo tao cưới vợ cho con trai muốn dùng những đồng tiền tự tay tao làm ra nói đoạn ông đưa cho tôi xem một tập tiền mỹ loại giấy một trăm series phát hành từ những năm bảy mươi tôi kinh sợ quả là ông có sự tích lũy lớn kinh khủng về vật chất trở lại đám cưới của tôi bữa tiệc kéo dài hai tiếng hết món này đến món khác được bê ra toàn món đặc biệt của tàu chúng tôi nhận tập phong bì dày ba mươi phân với khoảng non một tạ đồ lễ mừng cuối cùng thằng hùng xuất hiện trong trang phục lễ tân nhìn nó không có biểu hiện của kẻ say mắt nó lạnh lùng như loài vật dại nhìn tôi khi mừng tôi k ỳ vật là hộp c á t tông nhãn in đẹp dập chữ nổi malaysia tôi giấu nàng tò mò mở ra xem l ê n thấy mớ tóc phụ nữ và một mảnh giấy in chữ điện tử rất đẹp mừng ông bà tóc của vợ tôi hồ t r u n g anh tôi c h ấ n tĩnh được không bị té xỉu đêm đó đêm tân h h ồ n tôi thức cùng nàng đến bốn nửa sáng lúc nàng ngủ tôi lặng lẽ dậy lén lấy hộp c á t tông nhỏ đem đi đốt mùi tóc cháy khét hệt như mùi da thịt của người vào đời chín sáng sau chúng tôi ngủ trễ mãi mười giờ mới dậy c ò n hương cả mấy ngày nay đều đến khách sạn ngủ với ông bà n ó tôi đèo nàng đến nhà ông tám ông tám đang lên cơm đau tim vẫn nằm bên bàn đèn anh tám ơi chúng em đến với anh rồi về lại mặt họ ngoại ông tám lạnh lùng nói đừng làm tôi xúc động quá thế là muốn giết tôi đấy tôi đang lên cơn nàng khóc chúng em biết giúp gì anh bây giờ thuốc viện sẽ giúp tôi giảm cơn đau tôi nói chúng em nên v ợ n ê n chồng cái nghĩa tình này anh cho chúng em biết lấy gì đ ể đáp cô chú sang thăm con vân đi nó đẻ mấy ngày nay rồi tôi không bảo sợ làm phân tán việc chuẩn bị đám cưới anh tám ơi anh không được khỏe tôi nói tôi còn ít thời gian để sống những năm tháng tôi đã trải nó không có nghĩa gì cho đời cả đi đi sang với con vân xem nó sống chết thế nào tôi khóc vâng chúng em xin nghỉ ba ngày sau đó làm việc bình thường cô chú nghỉ lấy một tuần việc lao động là cả một đời hương ạ mai khỏe tôi sẽ đến thế giới tôi đ á p vâng rồi xin phép ông tám đi anh hào ra tiễn tôi nói hôm nọ thấy anh đến nghĩa địa thành phố sau đó một mình đi về phía ngoại ô anh hào cắt ngang ông tám bảo tôi mỗi tháng đến một lần thôi anh chỉ về đi tôi nghe thấy tiếng xích khóa cổng lại nghe tiếng anh hào l ầ m n h ầ m họ nhìn thấy mình lúc ấy à tôi chở nàng sang công ty hương hà hỏi người thường trực chúng tôi tìm đến nơi chị vân nở nhà chị vân là một chiếc lán mới dựng sau gara để xe của công ty địa thế được chỉ gần nhà vệ sinh tôi lại gần gõ cửa mùi nồng từ nhà vệ sinh lại cả mùi thum thủm của tre ngâm mùi lá gồi tạt vào ai đấy tiếng chị vân nói nhỏ vọng ra em hương em v à minh sang thăm chị ông tám bảo chị mới sinh cháu hương đ â y à hai người đ â y à cầu mong cho hai người hạnh phúc chúng tôi bước vào chị vân và con nhỏ nằm trên chiếc giường đơn loại gỗ tạp d à ẻ tiền nàng hỏi cháu trai hay cháu gái chị trai rồi lại giống thằng bố nó đấy hương ạ thằng hạnh biết chưa chị tôi hỏi tôi quên nó rồi v à lại tôi hơn nó chục tuổi sống với nhau sao được nàng nói xã hội nhiều cặp sống như thế họ cần tìm ở nhau một tiếng nói kẻ đó giúp họ được bình tâm trước cuộc sống hơn chị nên bảo cho thằng hạnh biết chị ạ không con tôi không thể có cuộc đời giống nó được nó phải có con mắt đ ấ m lòng khắc ra nó thằng hạnh không thể biết chuyện này cô chú thương tôi xin đừng báo cho nó hương nhé tôi nhìn nàng rồi gật đầu với chị chị vẫn xanh xao lạ con người trông sơ xác hơn dạo còn làm ở khách sạn chỉ có đôi mắt vẫn như xưa như hồi bán thịt lợn nhìn kỹ mới thấy được sự dịu dàng vốn dĩ là điều quý hiếm ở người phụ nữ chị nhìn đứa trẻ nói tôi đặt tên nó là hoàn nhân tôi muốn trả cho nó cuộc đời mà tôi đã để mất chúng tôi biếu chị bốn trăm ngàn chị khóc nói làm ở đây lương ít nhưng được cái ngồi như trong bóng tối nhìn cuộc đời rõ lắm hiểu lắm hương à ông giám đốc cũ đi rồi ông giám đốc mới về trả nợ thay nhiều lắm người ta bảo những nhiều tỷ cơ tôi hỏi trước chị có một bà già làm ở đây đâu rồi bị lần thần bỏ đi hồi tôi mới về rồi người ta đồn bái c á i bị thế là do thằng trợ lý giám đốc cũ nó bị bắt lâu rồi nàng ôm mặt khóc tôi bảo em đừng làm như thế người trong tù không yên lòng chị vân nói tiếp tôi nghèo không có gì mừng cho cô chú có chiếc nhẫn vàng tây này giá trị không đáng bao nhiêu tôi kiếm được hồi còn ở khách sạn tôi bán mình cho thằng tây xin cô chú giữ hộ coi như tôi rũ bỏ nợ đời xin hãy nhận lấy nhìn thấy nó tôi không nuôi con nổi chị vân khóc nước mắt thấm đầy khuôn mặt sơ sinh của đứa trẻ tôi cho nó là biểu hiện cao cả nhất sự nuôi con bằng vị mặn của nước mắt người mẹ sự thoát thai xưa c h ừ n g chắc c h ừ n g nhị không được nuôi con như vậy mẹ tôi già tóc bạc rồi dưới coi âm vẫn thường nuôi con kiểu ấy chúng tôi quay về khách sạn gặp ai họ cũng hỏi đêm tân hôn thế nào tôi cười nàng cười lại gặp cô bảo đang ngồi trong phòng tôi khóc nhìn thấy chúng tôi bảo nói nhìn thấy anh chị em thèm lắm minh bảo bảo lấy chồng đi sẽ được như thế cô bảo nhìn lên cặp mắt thâm quầng sư em đã dại một lần suýt mất hẳn l ờ i con gái tưởng là thoát nó nào ngờ đêm qua em uống rượu em lại ghét thêm tội vào thân anh hương ơi thằng nào thế cô bảo sụt sùi cái thằng cụt ngón đó anh cô nên chuyển nơi làm đi chỗ nào khả dĩ hơn đó bảo ạ cô bảo chưa thôi khóc nói c ầ m nó quá đêm qua em định cầm cái chai vỡ đâm vào mặt nó khi nó ngủ nhưng nghĩ lại lại tự ăn nổi rằng em sống ở nơi trốn xa hoa điều ấy thế cũng là phải đạo nàng nói cô bảo không nên tự làm hỏng mình như thế bảo cãi chị sống trong hạnh phúc chị thấy sự êm ấm c h ị ở địa vị em đêm anh hương đi l ấy vợ chị phải làm như thế nào tôi thấy nàng nghe cô bảo nói thì chảy nước mắt còn tôi đang lúc tĩnh tâm nhất tôi chợt hiểu rằng ngoài tôi ra không ai cứu cô bảo được tôi và nàng lên vòng hai trăm m ư nhìn thấy tôi mà hoài nói cô c ầ u đến tôi có chuyện muốn nói cháu xin nghe ông bà ông công đáp khả năng cháu sẽ cùng đi chuyến này với chúng tôi vé có rồi bay mười tám tháng bảy chỉ còn thủ tục của con hương con hương ôm lấy nàng khóc không con ở lại với cô chú với các bạn của con tôi buồn rầu nói cháu biết không còn cách nào khác việc chia ly thế nào cũng phải xảy ra rồi quay sang bảo con hương hương ơi con lớn rồi con không thể ở mãi với chú được con đi ở bên đ ấy có điều kiện học con nghe chú chú thương con lắm nhưng ông bà đây là bà ngoại của con ông công nói tiếp còn m ư ờ bốn ngày nữa chúng tôi xa quê hương cậu như cha nó như con chúng tôi sang đó xem thế nào tôi sẽ bảo lãnh để cô cậu sang với nó ơn ông bà có lòng giúp nhưng chúng con muốn được ở lại việt nam muốn được sống và lao động trên chính nơi đã sinh ra mình mà dù điều kiện không được như bên đấy cha mẹ con sống chết ở đây con xin được ở lại bên họ bà hoài nói tiếp anh làm báo lại có tiếng sang đó người ta rất trọng dễ xin việc lắm tôi đáp nước việt đang truyền mình con muốn được xem sự lột xác con hương còn trẻ cháu nó、no、dễ dàng tiếp nhận cuộc sống mới chúng con sang đấy không thể cứ đau đáu mà nhìn về quê hương con hương khóc mãi nghe tôi nói càng khóc to hơn minh bảo ông bà cô chú quyết định con phải nghe theo sang đấy con chịu gói vết thư về đừng bao giờ quên đi tiếng mẹ đẻ con nhé con hương mím chặt môi không nói gì tối đó chúng tôi về lại mặt mẹ nàng nàng nhìn mẹ nói chúng con lạy mẹ cho chúng con ăn bữa cơm lại mặt từ mai con về ở hẳn nhà chồng các con về ở đây với mẹ anh con chắc lâu lắm mới ra tù được mẹ thằng bính lau đôi mắt khô tôi hiểu ở người già đã không còn nước mắt khi thằng hưng bị bắt mẹ tôi còn sống chắc cũng khóc như vậy tôi thưa con xin mẹ chúng con bên nhà còn bàn thờ tổ tiên không rời đi chỗ khác được hàng ngày chúng con sẽ về thăm mẹ nàng nói ơi khổ thân thằng bính giờ này bà cụ cảm thán anh bính không giữ chữ thiện phải gặp điều ác đó là luật nhân quả tiền kỳ tham thì hậu kỳ thâm thưa mẹ tối đó tôi và nàng bên nhau thức đến bốn giờ sáng lúc ngủ thiếp đi tôi thấy mình lên cơn đau lại t h ấ y nhận được gói thuốc con hương gửi từ bruxelles về tôi uống và thấy cơn đau biến mất từ đó tôi khỏi hẳn bệnh đau dạ dày tôi t r ò n tỉnh thấy nàng trong tư thế hài nhi miệng lắp bắp anh bính anh bính cha chết bị uống nhầm phải thuốc viện loại đó là đ ộ g dược mười ngày vụt trôi chóng vánh con hương đã xong thủ tục chờ bay tôi và nàng dẫn nó đến chào từ biệt ông tám con hương nói con đến chào bác mai mốt con theo ông bà đi bỉ con biết bác đã từng cứu sống chú cháu con con đi sẽ có ngày quay về đ ể n ơn bác ờ cháu đi bác cháu mình không còn gặp nhau nữa cháu đi trả ơn bác và chú hương bằng cách để lại chữ phúc cho đời con cháu ở việt nam thế là bác toại nguyện lắm hương n h a con hương đáp vâng rồi im lặng không nói ra lời nữa tôi và minh đưa con hương trở về khách sạn ông bà công hoài thấy chúng tôi nói con về ở với cô chú hai tối ngày kia chúng ta bay rồi con hương khóc tức tuổi ông bà cho con xin ở lại ông bà ơi chuyến này chúng tôi đang thị sát tình hình này ngày một ngày hai có thể cùng tập đoàn sang đặt quan hệ buôn bán chúng tôi và cháu sẽ có nhiều dịp trở về tổ quốc về thăm cô cậu ông công nói bà hoài nói tiếp cưới cô cậu chúng tôi chưa giúp được gì nay sắp xa cô cậu không biết có cách nào mang được â n nghĩa của cô cậu cùng đi chúng tôi bàn nhau xin cô cậu nhận ba ngàn đô dự tính giúp cô cậu lễ cưới lại xin biếu thêm ba ngàn đô nữa gọi là chút bù lại những giờ phút cuối cuộc đời con lan mà cậu đã gánh chịu bù lại những năm tháng cô cậu đã nuôi dạy con hương lên người xin cô cậu nhận lấy cho tôi và nàng cùng khóc ông bà có lòng thương chúng con xin nhận ba ngàn đô mừng lễ cưới còn ba ngàn kia con thương lan và con hương sẵn sàng chia sẻ cuộc sống đến từng giọt máu nhưng không phải con bán máu con để đổi lấy số tiền đó xin ông bà cất đi cho truyền tình nghĩa tự lòng con hiểu lắm ông bà công ngậm ngùi bà hoài đặt tập ba ngàn đô loại giấy lẫn năm chục với một trăm vào bàn tay tôi còn tập tiền kia bà cho vào trong két nhỏ k h ó a lại chiều hết giờ làm việc chúng tôi đón con hương về nhà chỉ hơn chục ngày tôi thấy nó gầy đi đến mấy cân sức nặng của chi lìa lớn đến thế s a o nó mới mười mấy tuổi sao chịu đựng nổi ngày sau chúng tôi đưa ông bà công hoài và con hương xuống nghĩa địa từ biệt mẹ nó lại nói đến hôm từ đèo bông l a u về chúng tôi đã dựng cho cha con hương một tấm bia đá cạnh tấm bia của lan ông bà công hoài đốt nhang xong đều khóc con hương kêu gào dữ dội tôi không chịu đựng nổi bảo nàng sang mộ cha mẹ đốt hai bó hương v ậ y rồi cắm lên hai nấm đất nàng quỳ xuống nói lại cha mẹ chúng con đã nên vợ nên chồng hôm nay xin cha mẹ chứng kiến sự có mặt của hai chúng con chúng con nguyện sẽ mãi mãi bên nhau cho đến lúc chết như cha mẹ đây tôi cũng quỳ xuống khóc bên mộ cha rồi sang quỳ cạnh nàng bên mộ mẹ tôi một cơn gió mạnh thổi qua hai báo hương rung lên b ẩ n bật trời nắng như đổ lửa chùm xuống hơi nóng những sợi tơ trắng mờ ảo không rõ từ đâu cuộn tít trên chính tầng cao trong xanh tôi dắt tay nàng sang mộ thằng hưng gần đến nơi tôi bỗng thấy một người đứng c u ố i đầu trước nó lon bia heineken vẫn mở nắp để trên mộ cạnh ba cây nhang đang cháy làm nhòa đi cái màu trắng tồi tội của ba bông hoa huệ người đó tóc điểm bạc đứng phơi dưới trời nắng dáng người vô cùng quen thuộc tôi gọi anh đấy à anh ơi người đó giật mình quay lại hương đi tôi đang nói chuyện với nó thằng hưng ấy trong trại tân lộc người đó lẩm bẩm sau đó chúng tôi trở về hà nội cả buổi tối tôi và nàng ở bên con hương trong khách sạn nàng tặng ông bà công hoài một bộ tranh k h ắ c đông hồ chúng cháu nghèo về vật chất cái đó ông bà không thiếu ông bà sắp xa đất nước b i ể u ông bà bộ tranh dân gian nhìn chúng treo ở nơi đất khách quê người ông bà sẽ thấy lại quê hương mình ông công xem tranh nói ơi cái này bây giờ hiếm này chúng tôi đã về tận làng tranh có đặt nhưng mà không ai người ta làm cho bộ tranh quý này treo ở giữa bruxelles bạn bè tôi sẽ phải khâm phục nền văn hóa cổ việt nam bà hoài nói thưa cháu đã nhiều năm xa quê cháu hiểu tôi nói ông công trầm ngâm mai đày điều kiện cho phép tôi sẽ đầu tư cho dòng tranh đ ô n hồ sống lại bà hoài nói với chồng ấy mình nói đúng đấy đấy cũng là một hình thức kinh doanh ông công xót xa kinh doanh nền văn hóa của việt nam ư chúng tôi ở lại đến mười một giờ lúc về bà hoài nói mai cô cậu đưa cháu hương đến đón chúng tôi rồi cùng sang nội bài cậu hương nhớ giờ bay rồi chứ tôi đáp vâng rồi cúi xuống bảo hương con không được khóc nhé khóc trước khi đi người ta bảo sẽ không bao giờ được gặp lại nhau đâu hương ạ tối đó con hương ngủ cùng nàng trên gác xép tôi thức viết bài đúng ra là tôi không ngủ được mai nó đi rồi sợi dây cuối cùng nối giữa tôi với lan đã sắp mất rồi cho đến bao giờ cái con bé bán bánh mì rong kia sẽ trở về việt nam tôi khóc hai d ò n g nước mắt cứ thế chảy tôi nhủ mình ngày mai ngoài sân bay tôi sẽ không được khóc nước mắt không làm sống trở lại những tháng ngày đau thương nó đã sống cùng tôi những tháng năm đó nó chỉ như ngọn đèn dầu bé nhỏ soi sáng và vực tôi lên khỏi những ẩn nứt của cuộc đời tôi cảm thấy con hương cũng thức nó lặng lẽ ghi nhận những cảm xúc tan tác giữa tôi và nó sẽ xảy ra qua nửa vòng đồng hồ nữa con hương đột nhiên đã ở bên tôi nó quỳ gối xuống sàn hai tay nó nắm chặt bàn tay tôi tôi và nó cứ vậy lặng lẽ khóc con hương bảo chú hương con nhận thấy con yêu chú càng lớn con càng thấy yêu chú như cha tôi nói nhỏ như mẹ con nữa con ạ hôm sau đúng giờ tôi đưa con hương đến khách sạn đón ông bà nó một ngày rực rỡ nắng khoan thai thả bộ trên những phố dài ông công nói bên đó tôi còn bức tranh phố của bùi xuân phái ôi hà nội những tháng năm đầy biến động của đời tôi tôi lái xe theo hướng cầu thăng long bà hoài chợt nói ở dạo chúng tôi còn ở nhà chưa xây xong cầu này đâu kìa dòng sông mùa nước đang đêm kìa con hương bảo cho cháu nhìn nó lần cuối xe đến nổi bài chuyến bay đi b a n g k o k chậm lại một giờ trên sân tiễn con hương cứ ôm ngang lưng nàng ông bà công hoài cứ nhìn đi khắp mọi n g à tôi trở t h ấ lòng mình d ư n g d ư n g bà hoài đốt thuốc liên tục bên cạnh đó nàng đang khóc cùng con hương lặng lẽ những dãy dài xe taxi đứng chở khách thằng bé bán báo lưng gù đi lom khom con hương nhìn trừng trừng vào cái lưng tàn tật quay mặt đi lau nước mắt tôi bất ngờ lên cơn đau dạ dày con hương thì thầm con sẽ gửi thuốc về cho chú nó nói làm cơn đau trong tôi dịu lại tôi nhận thấy hôm nay tôi mới ngắm trời đất kỹ hơn thường ngày nơi tôi vừa nhìn t r ư ớ c máy bay nào sẽ bay qua mây trắng như g i ả i lụa r ồ n g rắn uốn lượn những t i ê nắng h vàng cốm từ những tán cây bé xíu đứng cô đơn giữa sân bay rơi lổ đổ xuống sàn bê tông gió tự động xa thổi và dìu dịu một con chim cô đ ộ c chơi vơi giữa trời hạ trắng g i e o lại một tiếng kêu dài thảng thốt khách bắt đầu vào làm thủ tục con hương đứng sát người tôi tay run run cầm chặt tay tôi nó sợ mất tôi ông bà công hoài nhìn trời đất mãi lúc ấy mới khóc tôi thấy tiếng khóc của người già lại là dứt áo quay ra đi ý nghĩa cũng sánh ngang trời đất ông công bảo con hương đi đi thôi con họ vào cả rồi bà hoài lau mắt chúc cô cậu ở lại hạnh phúc chúng tôi không muốn không muốn nhưng mà vẫn phải đi tôi đáp mồi mấp máy ông bà đi còn lan ở lại ông bà sẽ quay về với cô ấy con biết lại nói hương ơi con vào đi vào cùng ông bà đi con ở lại thêm một phút bằng cả bốn năm chú ở với con ông công kéo tay nó như bỏ chạy chào hà nội nơi đã cắt rốn cho tôi chào hai con tôi đi con chúng cuối cùng tôi còn kịp thấy. Ông Công nước chảy. con chuyến con của gạo đeo theo Hoài trong theo hương lên Hình ảnh ông kính ngọng vàng tây, nước từ hai khe kính theo sống mũi ông tuôn chảy. Bà Hoài đã mất dạng trong phòng, bàn tay con hương bé xíu khuất dần mang hương phía thấy hai khe khuất tay tôi. tôi tay từ mất tay tôi. bay ấy với về và mũi đi kịp xíu đã đã Bà bé quý vị và các bạn thân mến chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi hết tập ba của vào đời